Các bạn đang nghe tại audio.net Mỗi khi cùng với bạn bè đi ra ngoài tụ họp, hắn đều nói với cô. Còn hỏi cô có muốn đi cùng hay không? Nhưng đêm nay vì cái gì hắn cũng chưa nói. Làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn vẫn còn nhận điện thoại của cô. Cũng trả lời các vấn đề cô đưa ra. Nhưng mà cảm giác hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn rất là tức giận ư Sẽ mất bao lâu đây? Hắn sẽ không để ý tới cô nữa hay sao? Nếu hắn thật sự không thèm để ý tới cô nữa, cô nên làm gì mới được bây giờ? Mũi đào sót tầm mắt mơ hồ, Nước mắt cứ như thế không ngừng rơi xuống Khiến cô vô cùng hoàng hốt Trước đây mỗi khi cùng với tiểu tuệ Nói chuyện phiếm Nói tới việc bị gì khi dễ bắt nặt Mà mình vẫn có thể sống được Tiểu tuệ đều nói với cô rằng Cậu quá kiên cường Cô cũng biết mình thật sự là kiên cường Và sinh loại chuyện tình một đêm Rồi chưa kết hôn mà đã mang thai Cô chưa tưởng rơi quá một giọt nước mắt Bình tĩnh mà đón nhận sự thật chấp nhận tất cả Nhưng bây giờ vì sao cô lại khóc chứ cái hắn thật sự không có tức giận, mà nếu tức giận thì cũng không nhất thiết sẽ bỏ mặc cô, có thể đây chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi, khóc lóc cái gì cơ chứ. Dùng hết sức lau nước mắt đang co ngừng rơi xuống, Lăng Gia Kỳ cảm thấy tức tối với chính mình, vì sao không thể khống chế được càng tức giận mình hơn nữa, bởi vì Trạm Di Kỳ không để tâm tới mình mà thương tâm khổ sở, chỉ cần nghĩ mà thôi, cô rốt cuộc là làm sao lại như vậy chứ? Rất là đau lòng, tại sao lại thế? Cô bị làm sao thế này? Chỉ có một chuyện còn con liền rơi nước mắt không ngừng. Chẳng lẽ đây chính là chứng u buồn trước kia sinh của thai phụ. Nhưng mà trước đây cô chưa từng có cảm giác như thế này. Chỉ có bây giờ, nghĩ đến việc trạm diệt kỳ không thèm để ý tới cô. Nước mắt của cô giống như là vòi nước bị hỏng mà tí tách chảy ra không ngừng. Đáng ghét, đừng có khóc nữa mà. Cô tự nói với chính mình, nhưng căn bản chính là vô dụng. Nước mắt không khống chế được cứ thế rơi xuống lưng ra kỳ bực mình đứng dậy tắt tivi rồi xoay người trở về phòng nằm ngủ cô nói với chính mình chỉ cần ngủ sẽ không còn miên man suy nghĩ nữa nước mắt sẽ không tiếp tục rơi hơn nữa quan trọng nhất là lúc khi mình tỉnh lại có lẽ mọi thứ đều sẽ mưa tạnh trời quang sóng em biển lặng hắn còn tức giận cũng không còn mặc kệ cô nữa đúng chính lại như thế chỉ cần tỉnh giấc sẽ không có việc gì cả nhất định sẽ không có việc gì nhất định buổi sáng tỉnh lại Hắn không ngủ ở bên cạnh, thậm chí ngay cả gối đầu đều là lạnh ngắt. Đêm hôm qua, trạm diệt kỳ không có trở về sau. Lương gia kỳ cẩn thận xoay người xuống giường. Tuy rằng bụng cổ cô so với nhiều sản phụ có thắng, cùng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là bầu hơn 8 tháng, mà kệ hay là muốn nằm xuống đứng lên đều phải chậm rãi. Cô bớt ra khỏi phòng, trong nhà im ắng vắng lặng, không hề giống như là có người. Hắn thật sự là không trở về. Cô đi đến trước cửa nhà, Nhìn thấy giày của trạm diệt kỳ và chìa khóa nhà, chìa qua xe đều ở trên nóc tủ. Thế nhưng hắn có trở về nhưng không thấy người đâu. Là đang ở trong nhà tắm sao? Lương gia kỳ nghi hoặc, vòng ở trong phòng lại, đến gần nhà tắm dò thử. Cửa nhà tắm khép hờ, bên trong cũng không có tiếng động gì hết cả. Cậu tên đến đẩy ra, quả nhiên là không có ai. Hắn không có ở nơi này, vậy thì ở phòng khác sao? Cậu đi đến hai gian phòng dành cho khách xem thử. Quả nhiên ở trong căn phòng cô từng ngủ trước đây đã tìm thấy hắn đang ngủ say. Hắn là vị sợ ẩm ý đến giấc ngủ của cô, cho nên là mới muốn ngủ ở nơi này ư. Khói miệng của Lương Gia Kỳ không khỏi vì sự săn sóc của hắn, mà cong lên một nụ cười. Cô lén lút lùi ra ngoài, đóng cửa lại, lại muốn để cho hắn ngủ đến lúc tự tỉnh lại rồi mới thôi. Bây giờ mới 7 giờ trễ, bình thường những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, không cần tăng ca thì hắn đều mang cô đi dạo xung quanh một chút. Nhưng mà bây giờ trời vẫn còn sớm Hắn cũng vẫn còn đang ngủ Cho nên cô làm gì mới được đây Lương Gia Kỳ về phòng Rờ mặt chảy đầu trước Rồi mới đến phòng bếp làm bữa sáng Mở tủ lạnh tìm đông tìm tây Một hồi mới thấy được nguyên liệu Cô đột nhiên ý thức được mình chuyển về chỗ này Ít nhiều đã hơn một tháng rồi Nhưng đây mới là lần đầu tiên xuống bếp nấu ăn Đừng nói là nấu cho hắn ăn Hắn đúng là làm hư cô mà Lương Gia Kỳ trước đây chưa hề ý thức được việc này Chỉ cảm thấy nếu hắn thích làm thì cứ để cho hắn làm. Ai kêu chính hắn cứng rắn ý hiếp bức cô đến đây sống chứ. Có phúc mà không biết hùng, có lẽ là đang ám chỉ đến cô đi. May mắn là cô không tồi tệ đến mức mất đi mới biết tình ngộ. Hiện tại đã biết được điều gì đáng để trân trọng rồi. Nấu một nồi cháo thật ngon, lưng ra khi vừa mới ăn xong, vừa chuẩn bị rửa chén thì nhìn thấy Trạm Sệt Kỳ tỉnh dậy đi ra bên ngoài. Chào buổi sáng, cô mỉm cười nói với hắn hắn nhìn cô một cái rồi lãnh đạo ừ một tiếng khiến cho cô nghe ngốc sừng sốt một chút nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net